Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru Người đọc VV chương 612 tiếp theo Tới rồi Mộ dùng quỳnh thành nhãn lực cực tốt Dường như chỉ có bản thể thanh phượng là Yến Phượng Phượng mới có thể sánh vai với nàng Là Bạch Vô Tuyết Diệp Trần phóng mắt nhìn lại Phía trên trời Một thân ảnh màu trắng tiêu sái bay tới đây Bạch vô tuyết bày cực nhanh Vài lần hô hấp đã đáp xuống cửu Long Sơn Hạ xuống một ngọn núi hiểm trở Hắn mặc bạch y Trên bạch y theo mai lan cúc trúc Tướng mạo tuấn nhã Và chút táo bạo Giống như một cụm mây xa xăm Bạch vô tuyết Không ngờ người tới trước hạ hầu tôn Đều là thanh niên cự đầu Tiêu sở hà vẫn nhắm mắt Chợt mở mắt ra mở miệng nói Bạch vô tuyết thản nhiên nói ta từ trước tới nay vẫn luôn tới sớm hơn đối thủ Để các người đợi lâu rồi Mong rằng người và Hạ hầu Tôn đánh một trận có thể mang tới cảm ngộ cho ta Nói hai câu xong, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa Bạch Vô Tuyết thu hồi ánh mắt, liếc mắt với kiếm trì tông Lục Thiếu Du Lục Thiếu Du thần tình lạnh nhạt, cũng không nói gì Bạch Vô Tuyết tới rồi, Hạ hầu Tôn cũng rất nhanh sẽ tới Nhưng thanh niên cự đầu không phải còn thiếu một người sao Thế nào còn chưa tới Ở đây năm cự đầu bao gồm Bạch Vô Tuyết Kiếm Trì Tông Lục Thiếu Du Tiêu Sở Hà Hơn nữa còn Hạ Hầu Tôn Tổng cộng 4 người Còn thiếu một người Hơn nữa ta hình như còn chưa thấy qua vị này Có người nói là một nữ tử Chúng ta sao có thể gặp mặt chứ Thanh niên cự đầu cuối cùng Là được bốn vị kiên thừa nhận Không phục cũng không được Bằng không, bốn vị thanh niên cự đầu Vì sao lại thừa nhận nàng Đúng Có thể được bốn vị cự đầu thừa nhận Chắc là kẻ thực lực Đứng đầu năm cự đầu thanh niên Diệp Trần hỏi Yến Phượng Phượng Yến Sư tỷ Người cũng biết thanh niên cự đầu thứ năm Yến Phượng Phượng lắc đầu Gặp qua thì không Cũng chẳng biết lai lịch Chỉ biết nàng gọi là thần xa công chủ Nếu như ta đoán không sai Nàng hẳn là một yêu thú nhân Thần xa công chủ Diệp Trần lắc đầu Đúng là thần bí Đợi nửa ngày Phương xa rốt cục phát hiện Xuất hiện một đạo thần ảnh kim sắc Người chưa tới Một cỗ báo đạo nghịch thiên đã trùng kích tới Hạ hầu tôn tới Rốt cục tới rồi Khi thế này Quả thực khiến người ta không ra ý Niệm phản kháng trong đầu Khi vách ngoại phóng Hạ Hầu Tôn đúng là Hạ Hầu Tôn. Bầu không khí bỗng nhiên dường như bị nung nóng, làn tràn khắp toàn bộ cửu Long Hồ. Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành liếc mắt nhìn nhau, bọn họ dường như thấy được bầu trời ép tới. Đây là khí thế của Hạ Hầu Tôn. Dù sao, người ta cũng là một trong những thành niên cựu đầu, thành danh lan xa ở phía Nam Vực. Bạch Vô Tuyết, người vẫn bộ dạng như ông già vậy. Hạ hầu Tôn cười ha ha vài tiếng Kim Quang chợt lóe, Trực tiếp đứng ở trung ương lòng hồ Trên người tỏa ra khí thế Duy ngã độc tôn Trung tâm lòng hồ lấy hắn làm trung tâm Phát tán ra bốn phương tám hướng Dường như hắn là trung tâm trời đất Hạ Hậu Tôn thân hình Thân hình vô cùng cao Trên người mặc kim y trói mắt đầu đội kim quan Lồng mì rất dài Chĩa thẳng lên trời Đôi mắt như sao băng giữa trời đêm phát ra ánh sáng lập lè, khi vách hiền ngang. Không biết sở trung thiên tới đây, có cảm nghĩ gì nhỉ? Mộ dùng khỉnh thành nhịn không được nói. Không nên xem thường sở trung thiên, hắn dù thế nào cũng là thân có cương linh thể. Một ngày hắn đuổi kịp tu vi, không ai dám nói có thể thắng hắn. Diệp Trần chưa bao giờ coi thường sở trung thiên. Luận thiên phú, thân thể hắn còn không thấy ai ưu việt hơn đối phương. Ngay cả người ngang bằng cũng không có Về phần sau này có gặp không Thì là chuyện tình khó đoán Trên ngọn núi hiểm trở Bạch vô tuyết nói Bộ dạng ngươi Cũng thế thôi Bớt lời thừa đi Lại đây đại chiến 300 hiệp trước đi Hạ hầu tôn không đợi Bạch vô tuyết tới Ngón trỏ dựng thẳng một điểm chỉ qua ầm, Bạch vô tuyết đạp nứt ngọn núi Trông như thiên nữ giải hoa, trượt vô số tảng đá khổng lồ, lấy bạch vô tuyết làm trung tâm, mạnh mẽ đánh tới. Dường như xung quanh người bạch vô tuyết có một lực hấp dẫn cực lớn. Phá! Bạch vô tuyết dừng tay phải lên, những hòn đá phía trước biến thành bột phấn, sau đó bay tới chiếc người hạ hầu tôn, hóa thành trường đánh tới. Một trường như cựu linh thần trường, trên mặt hồ cửu long xuất hiện bốn vết trường ấn lớn kình khủng nhất là nước cửu long hồ như bị đọng lại dấu vết trường ấn xuất hiện rõ ràng trên mặt hồ hết chương 612 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất chương 613 cảm ngộ không gian chi lực chỉ thiên họa địa hạ hầu tôn cười nhạt ngón trỏ quay một vòng không gian xung quanh như bị bóp méo hình thành một phòng ngự cháo phòng ngự cháo thừa nhận một trưởng của bạch vô tuyết nhất thời tan dã không chút tổn thương tới hạ hầu tôn hư hoàng chỉ dùng phòng ngự cháo ngăn một trưởng của bạch vô tuyết hạ hầu tôn phản kích sắc bén một chỉ điểm ra phía sau xuất hiện hư ảnh hoàng giả cũng giơ một ngón tay điểm tới bạch vô tuyết khí lãng bách trọng thiên bạch vô tuyết vì thân ra mặt hồ cướp đạp mặt hồ đang cô động tay trái khẽ dơ, nằm ngón tay khẽ xòe ra, ngành tiếp một chỉ của hạ hầu tôn. Trừng hơn 10 dặm nước cửu long hồ, theo hai người giao phong, mặt hồ nổi lên bọt sóng. Cuối cùng bắn lên ngàn vạn cột nước, mỗi cột nước đều to mấy chục thước, cao hơn 1.000 thước. Nước trong cửu long hồ trong nháy mắt giảm xuống 200 thước. Quá nghịch thiên rồi, một chiều này khó có thể ngăn. Thanh niên cự đầu đúng là một đám quái vật. Mọi người ngừng thở, khuôn mặt đỏ bừng Lợi hại, thực sự quá lợi hại. Hải vô nhai liên tiếp nói mấy câu lợi hại. Hắn dám cam đoan, bản thân giao phong với bọn họ, ngay cả khí thế cũng không chịu nổi. Đây là thực lực của thanh niên cự đầu, đều là cấp bậc khiến kẻ khác ngưỡng vọng. Hít sâu một hơi, Diệp Trần thản nhiên nói. Hiện nay bọn họ còn đang thử chiêu, chưa dùng đến áo nghĩa võ học. Áo nghĩa võ học là bản thân sáng tạo ra, bởi vì chính mình sáng tạo ra mới có thể phát huy uy lực đến cực hạn. Đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Thần là Tam Đại Đao Đạo Tông Sư, Lâm chiêu Cam, đúng là hoàng sợ. Thực lực của hắn tùy xếp trong hàng ngũ Ba Đại Đao Đạo Tông Sư, cao hơn Trầm Thiên Lãng. Hai năm nay lại có tiến bộ nhảy vọt, nhưng giao chiến với hai người kia, hắn một thành nắm chắc cũng không có. Tạ Bách Đình gật đầu Chỉ cần thấy thực lực hiện tại Đã không thể coi thường Chờ bọn họ toàn lực đánh một trận Chỉ sợ lão phù cũng phải coi trọng Có thể khiến Tạ Bách Đình nói coi trọng Thiền hạ hiếm có Phải biết rằng Tạ Bách Đình Chiếm lấy vị trí đứng đầu Ba đại tam đạo tông sư đã 10 năm Không ai có thể lật đổ vị trí của hắn Thành niên cự đầu, Độc Cô tuyệt ngồi xếp bằng trên tảng đá hai mắt sáng chói không chút biểu hiện bị thương, có thể thấy hắn kích thích cỡ nào. trong hồ bạch vô tuyết và hạ hầu tôn giao tranh mấy trăm hiệp, ai cũng không làm gì được đối phương, bởi vì mỗi chiêu của bọn họ đều cực nhanh, lực lượng và kỹ xảo đều đạt tới cực hạn, chiêu thức bình thường trên tay bọn họ cũng tạo thành sát thương cực lớn. tám trăm chiêu, chín trăm chiêu, một ngàn chiêu, quả nhiên không liều mạng không thể thắng được người. Hạ hầu tôn trên người bốc lên vũ khí hoàng kim, vũ khí vận chuyển kịch liệt tạo thành một vầng mây vàng. Bên ngoài cơ thể bạch vô tuyết không gian cô động lạnh nhạt nói: toàn lực phân thắng bại đi. Trận phân biệt thắng bại lần này ước chiến với họ không còn ý nghĩa. Nếu đã lựa chọn ước chiến như vậy nhất định phải phần thắng bại. Phải toàn lực ứng phó rồi. Đám người quan chiến nghe lời nói của hai bên, trái tim không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Không biết hai người này ra tay toàn lực, chẳng diện sẽ đạt tới mức kinh khủng cỡ nào. Hồ nước bị ép xuống, Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn lần nữa chiến đấu. Khác với lúc trước, lần này hai người phát huy công lực tới cực hạn, đã không để ý tới tổn hao Trần Nguyên nữa. Hai người đã nói trước, quyết chiến không được dùng đan dược bổ sung Trần Nguyên. Bạch Vô Tuyết! tiếp lưu tinh chỉ của ta hạ hầu tôn bay thẳng lên ngũ chỉ liên tục rung động một quả sao băng cực lớn vọt tới như ánh chớp di hoa tiếp mộc bạch vương tuyết không lùi không tránh trần nguyên vận chuyển tích cực hạn cuối cùng bên ngoài cơ thể ngừng kết một gốc đại thụ cực lớn cổ thụ trong suốt giống như chế tạo bằng hồ xoàn một cành cây kéo dài ra ngoài giống như một cái ô Lưu tình chỉ của Hạ Hầu Tôn vừa tiếp xúc với cổ thụ Trần Nguyên đã bị hấp thụ, trở thành lực lượng cổ thụ. Trong nháy mắt, cổ thụ lớn mạnh, rậm rạp vô cùng. Hít một ngụm khí lạnh, mọi người lần đầu nhìn thấy áo nghĩa võ học hấp thụ công kích của người khác. Lúc này bạch vô tuyết trong mắt họ càng thêm bí ẩn. Một vài nhân vật tông sư thế hệ trước không khỏi động dung. Bảo đao, bảo kiếm trên lưng lục thiếu dù và tiêu sở hà chợt rung lên. Phát ra tiếng ngầm thanh thúy, đây là chiến ý của bọn họ không khống chế được, chỉ có thể dùng bảo đao, bảo kiếm phát tiết ra ngoài, không muốn ảnh hưởng tới trận chiến của Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn. Bạch Vô Tuyết, người quả nhiên không tầm thường. Tiểu sở hà hai mắt lấp lánh như sao, nhìn chằm chằm Bạch Vô Tuyết trong lòng hồ. Hạ Hầu Tôn tuy lợi hại, nhưng từ khi cuộc chiến bắt đầu đã bị Bạch Vô Tuyết chiếm thượng phong có từ cách đỡ đối thủ sau của ta. Lục thiếu du phun ra một hơi thản nhiên nói. Trên đồi nhỏ đám diệp trần thần tình ngương trọng kiếm trên vài chấn động lợi hại không ngờ vận dụng mộc chi áo nghĩa tới cảnh giới bậc này. Diệp trần không tinh thông mộc chi áo nghĩa nhưng hiển nhiên không đạt tới mức này tại phương diện này bạch vừa tuyết hơn xa hắn thấy lưu tinh chỉ không tạo thành sát thương thực chất cho cổ thụ. Hạ hầu Tôn không nhịn được có điểm thất thần Hắn phải thừa nhận Thực lực của Bạch Vô Tuyết còn trên đánh giá của hắn Muốn chiến thắng đối phương Phải trả giá lớn Đại Lưu Tinh Chỉ Thần trọng cổ thụ Bạch Vô Tuyết vùng bàn tay lên Trả cây thò ra hóa thành Lưu Tinh Bắn tới Phản công Hạ hầu Tôn Kinh khủng hơn chính là Lưu Tinh Chỉ do Bạch Vô Tuyết phản lại Còn mạnh hơn Hạ hầu Tôn bắn ra Nhanh hơn Phản phất như được cộng dồn chúc phúc cho chiến lực Một màn này thực sự khiến mọi người chấn kinh rồi ha, ha, ha. Hạ hậu tôn giận dữ cười Một chiều của bạch vô tuyết như hùng hăng tát hắn một cái Khiến hắn phẫn nộ trước này chưa từng có Bạch vô tuyết Người thực sự mạnh Nhưng còn chưa đủ Chỉ thiên họa địa. Ngón tay xoay tròn một vòng Hai vòng Ba vòng Đủ ba vòng sinh ra phòng ngự cháo Hạ Hầu Tôn dường như bị cách ly khỏi thế giới, liên hệ cực thấp với thế giới hiện tại. Vô số lưu tình chỉ bắn ra, phá vỡ tầng thứ nhất phòng ngự, tầng thứ hai, đến tầng thứ ba thì dần tan rã, không tạo thành uy hiếp với Hạ Hầu Tôn. Lần này xem người hấp thụ thế nào, tuệ tinh chỉ! nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Hầu Tôn tích tụ chân nguyên, một chỉ điểm ra. Hết trường 614 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất chương 614 Ai thắng Không gian áo nghĩa Vô thành vô tức Bầu trời tối đen lại Trong phương viên hơn 10 dạm Chỉ thấy nằm chỉ phát sáng Một ngôi sao chổi xẹt qua trời cao Mang theo tất cả khí tức hủy diệt Đánh về phía cổ thụ trong suốt Cùng với bạch vô tuyết đang ở trong cổ thụ Nhất chi độc tú Bạch Vô Tuyết vẫn lãnh đạm như cũ, hai tay kết ấn, cành lá xung quanh cổ thụ cấp tốc quay về dung nhập vào thân cây, chỉ còn lại một cành cây ở bên ngoài. Cành cây không lùi về, ngược lại dùng tốc độ khó tường điên cuồng bành trướng. Cuối cùng lớn hơn cả thân cây, nghênh đón tuệ tinh đang bay tới, sau đó va chạm kịch liệt một chỗ. Thiên địa ẩm vang, nhật nguyệt lu mờ, bầu trời cửu long hồ thành một mảnh tử vong, dường như bị oanh kích tinh thần. Mọi người đều nhắm mắt lại. Nếu không nhắm mắt, bọn họ hoài nghi liệu hai mắt của mình có bị nổ tung hay không. Tất nhiên không ai dám mạo hiểm. Dù sao, bọn họ không phải là người trong cuộc. Cường quang qua đi, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên. Không ít người mặt trắng bệch, miệng muốn phun máu. Phải biết rằng bọn họ xem trận chiến cách xa chừng hơn 10 dặm. Bạch Vô Tuyết, lại tiếp một tuệ tinh chỉ của ta trong cường quang một cái bóng khó nhận ra di động rất nhanh tới gần bạch vô tuyết sau đó bầu trời tối sầm cường quang suy yếu một viên sao chổi như thực chất xé nát cường quang nhằm bạch vô tuyết phía đối diện hạ hầu tôn xuất ra chiều cực mạnh của ngươi phá hư chỉ đi bạch vô tuyết tán đi cổ thụ hít sầu một hơi chẳng biết bao giờ bàn tay hắn bao quanh bởi lục quang sau đó lăng không nắm chặt trong chốc lát Trong màn đêm u tối Một bàn tay màu lục thận lớn xuất hiện Hùng hằng tóm lấy viên sao trồi Cố sức ấn xuống dưới Lần này tiếng nổ không mạnh mẽ như lần trước Sao trồi và bàn tay đều hóa thành hư vô Tạo thành vài dòng suối băng lượn chảy xung quanh Như người mong muốn Hạ Hầu Tôn cũng biết Chỉ bằng lưu tinh chỉ và tuệ tinh chỉ Không thể làm gì bạch vô tuyết Trong thanh niên cự đầu Không ai nắm vị trí đệ nhất Trần Chính Nhưng không thể nghi ngờ Bạch vừa tuyết ẩn dấu quá sâu Khiến người ta khó nhìn ra Tuyệt chiều của Hạ Hầu Tôn Phá hư chỉ Diệt Trần hô hấp nhanh hơn một chút Mục đích hắn đến đây lần này Chính là chứng kiến phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn Chỉ có tham khảo học tập Phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn Mới khiến hắn nhanh chóng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa Phát huy uy lực cực hạn Của phá hư chỉ Hóa hư vi thực, nhất chỉ phá diệt. Hạ hầu tồn giơ tay phải lên, ngón trò khẽ vươn. Sau một khắc, không gian lực trong thiên địa dũng mãnh tiến tới, hội tụ quanh thân hắn. Hắn dường như không khống chế được nhiều không gian lực như vậy. Không ít không gian lực bắn ra bốn phía, như sóng cuộn trào. Được, không gian lực thật nồng đậm. Diệp Trần nhắm mắt, chìm đắm trong cảm ngộ không gian lực. Hắn cảm giác bản thân như con cá bơi trong đại dương, không gian lực, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân. Theo cảm ngộ của hắn, Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Kinh Thành đều nhận ra biến hóa của Diệp Trần. Bạch Vừa Tuyết thần tình ngưng trọng, không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cường đại nhất, gần với thời gian áo nghĩa. Chiến đấu với áo nghĩa cung cấp, người có không gian áo nghĩa tuyệt đối chiến thắng, không có bất cứ lo lắng gì. Muốn chiến đấu với áo nghĩa không gian, phải có áo nghĩa cùng phẩm cấp. Nếu như không cùng phẩm cấp, nhất định phải có chiều thức mạnh hơn đối phương nhiều. Không có hai điểm kia, cái gì cũng vô dụng. Bại đi! Hạ hầu tôn hai thần quang tăng vọt, một ngón tay chỉ bạch vô tuyết ngoài mấy dạng. Theo một tay hắn điểm ra, không gian lực cuồn cuộn nén vào đầu chỉ, phá không bắn tới. Cuối cùng ngưng tụ thành một ngón tay kìm sắc thật lớn, ấn tới bạch vô tuyết. Không tránh khỏi Bạch vừa tuyết nghĩ tới việc tránh né Như không gian áo nghĩa huyền ảo Có tác dụng rút ngắn cự li kinh khủng Nhìn như một dạm Kỳ thực trọng nháy mắt có thể rút ngắn gấp đôi Thậm chí gấp ba Nếu không tránh được Vậy thì khỏi né Xinh sinh thuẫn, phòng ngự vô hạn Bạch vừa tuyết đối mặt với phá hư chỉ Hai tay đã bắt đầu kết ấn Hạ quyết tâm song Tốc độ kết án Kết ấn tăng tới cực hạn Đã không nhìn thấy hư ảnh tay hắn rồi Chỉ có một đoàn quang cầu bích lục Mà phía sau hắn Vô số dây leo trần nguyên cực lớn Dần hình thành Khí tức vô cùng xa xưa Có chút tương tự với khí tức cổ thụ lúc trước Dưới phụ trợ vô số dây trần nguyên Bạch vô tuyết nhìn qua những con nhện lớn Tiếng xe gió vang lên Dây leo kéo dài từ phía trước bạch vô tuyết Ngừng kết Thành một tấm chắn như mạng nhện Vững vàng thủ hộ phía trước bạch vô tuyết Sau một khắc Ngón tay kiểm sắc đánh lên tấm chắn Bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên Tấm chắn bị phá rồi Mọi người về xem thấy tấm chắn mà lục Bị đánh ra một lỗ hồng Mắt thấy sắp bị xuyên thủng Không Điên cuồng tu bổ lại Ánh mắt mọi người co rút lại Một màn khiến bọn họ chấn động xuất hiện chỉ thấy ngón tay kim sắc không gì không phá có thể hấp thụ năng lượng lớn mạnh bản thân nhưng tấm chắn màu lục dường như luôn được cung cấp dinh dưỡng cho dù bị ngón tay thôn phệ một bộ phận lại có thể phục hồi không ảnh hưởng tới toàn cục là sinh lực không ngờ bạch vô tuyết hiểu ra sinh chi áo nghĩa có người sợ hãi than thời gian vi tôn không gian vi vương thời gian áo nghĩa tự nhiên là cao nhất Có thể xuyên qua quá khứ hiện tại, thời gian như một cái gồng cùng, sau đó là không gian. Ở mức độ nhất định, thời gian áo nghĩa không thua kém, không gian áo nghĩa, mà tương đối với thời gian áo nghĩa có rất nhiều áo nghĩa. Âm dương áo nghĩa kết hợp, sinh trị áo nghĩa kết hợp từ trị áo nghĩa, trở thành áo nghĩa tương đương với không gian áo nghĩa. Chỉ là bởi vì hai trùng áo nghĩa cần phải kết hợp, không như không gian áo nghĩa thống nhất cho nên mới không có đại danh khí như không gian áo nghĩa sinh trị áo nghĩa tuy không cường đại bằng không gian áo nghĩa nhưng bạch vô tuyết hiểu rõ sinh trị áo nghĩa hơn hạ hầu tôn hiểu không gian áo nghĩa sinh lực cuồn cuộn bổ sung cho tầm tấm chắn ngăn thế công của kim sắc chỉ không ngờ hiểu ra sinh trị áo nghĩa hạ hầu tôn hơi kinh ngạc vừa rồi một phá hư trì công kích muốn một kích đánh tan đối phương thật không ngờ Bạch vô tuyết hai tay trước người, tâm chắn lục sắc không gì không cản, qua áo nghĩa vận chuyển, sinh lực vô tận sinh ra, lần thứ hai trung hòa công kích của kim sắc chỉ. Phá hư chỉ của hạ hầu tôn bị chặn, không hổ là bạch vô tuyết. Không biết kế tiếp hạ hầu tôn có sử dụng phá hư chỉ nữa không? Hẳn là không, áo nghĩa càng mạnh, trần nguyên tiêu tốn càng nhiều, nếu tiếp tục hạ hầu tôn tiêu hao trần nguyên nhanh hơn bạch vô tuyết. Nói cũng đúng. Nghe mọi người bàn tán, tạ bách đình thầm nghĩ. Sinh trị áo nghĩa của hắn chắc là từ mộc trị áo nghĩa mà tìm hiểu ra. Trong ngũ hành áo nghĩa, mộc trị áo nghĩa và thủy trị áo nghĩa đều ẩn chứa sinh trị áo nghĩa. Thổ trị áo nghĩa cũng có một chút. Tìm hiểu mộc trị áo nghĩa tới cảnh giới cực cao, đúng là có thể tìm hiểu sinh trị áo nghĩa. Nhưng mà cần phải có ngộ tính cực cao mới được. Trong thiên hạ mỗi áo nghĩa đều có liên quan Ngay cả thời gian và không gian Bởi vì tất cả đều do hỗn độn diễn hóa ra Bạch vô tuyết Người thực sự rất mạnh Áo nghĩa cường đại cũng khiến ta phải bội phục Nhưng mà người nếu chỉ cho rằng Ta có chút năng lực ấy Vậy sai 10 phần rồi Không sai Phá hư chỉ của ta là áo nghĩa công kích cường đại nhất Nhưng chưa chắc đã là áo nghĩa võ học am hiểu nhất Áo nghĩa võ học ta am hiểu nhất Chính là tự mình sáng tạo Tinh hạch chỉ tiết chiêu Hạ hầu tôn không thi triển phá hư chỉ Thần hình chật lé Cực nhanh áp sát bạch vô tuyết tấm chắn lục sắc có thể bảo vệ phía trước Nhưng không thể bảo vệ đối phương cả bốn phía Vị trí chỗ bạch vô tuyết Không khí, nguyên khí Thậm chí toàn bộ hồn nước bị hấp dẫn Bởi hạ hầu tôn Cuối cùng áp xúc thành một quang cầu Mà không gian xung quanh bạch vô tuyết Cũng bị hấp dẫn qua Vô tình đè ép hắn. Đây là tinh hạch dẫn lực. Bạch vừa tuyết nhướng mày. Không sai, đây là áo nghĩa ta tìm hiểu ra. Luận lực công kích nó không thua phá hư chỉ. Nhưng chuyện phá hư chỉ không làm được, nó có thể làm. Ví như đánh bại ngươi Hạ Hầu Tôn thập phần tự tin nói. Tự tin không phải trời sinh, mà từ thực lực sinh ra. Đúng thế, chiêu này rất lợi hại. Bạch vừa tuyết tán đi sinh trì thuẫn, vận chuyển chân nguyên, kiệt lực trung hòa dẫn lực do Hạ Hầu Tôn phóng ra. Hắn không nghi ngờ, một khi bị tinh hạch dẫn lực tác động tới toàn bộ cơ thể, ngũ tạng của hắn sẽ bị nghiền nát. Vì thế không chí cự ly rất cẩn thận. Khí lãng bách trọng thiên! Bạch vừa tuyết một trường đánh về phía Hạ Hầu Tôn, kinh khí vụt lên. Nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, chiều thức lúc trước hắn thì triển thành thục không ngờ không thi triển được chân nguyên phun ra lên bị túm đi không thể ngưng tụ không công tổn hao chân nguyên ha ha <cười> chiêu này không chỉ tác dụng lên thân thể chân nguyên của người cũng bị dẫn lực tác động công kích không được chỉ sợ phòng ngự không xong hộ thể chân nguyên cũng dục dịch rồi bạch vô tuyết có thể cảm thụ được hộ thể chân nguyên đang bị bẻ cong có dù thế đàn giã Tình hành chỉ của hạ hầu tôn có lợi hại so với tưởng tượng của hắn mấy lần. Nếu không thể đỡ, không bằng phản lại. Tình hành dẫn lực không có nghĩa, khó khả năng, phá hư cân đối, luôn có tính cực hạn. Đối mặt với nguy cơ, bạch vơ tuyết không có đánh mất bình tĩnh. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trần nguyên trong đàn điền bùng nổ như núi. Tháng cái theo kinh mạch phụt ra, cuối cùng từ cơ thể dâng lên, trần nguyên lục sắc bùng mổ hừng hực. Như lửa giận sôi trào Cái gì Hạ Hầu Tôn không hiểu ý định Của Bạch Vô Tuyết Tàm đại đao đạo tông sư Lâm Triều Nam cũng không hiểu Hỏi Tạ Bách Đình Tạ Huynh Người nói Bạch Vô Tuyết định làm gì Tạ Bách Đình Thấy trần nguyên của Bạch Vô Tuyết Bị Hạ Hầu Tôn hấp thu Áp súc thành một viêm quang cầu lục sắc Theo quang cầu ngày càng lớn Hạ Hầu Tôn không chế càng cật lực than thở Kinh nghiệm lợi hại Ngay cả ta trong lúc nhất thời Cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải Không ngờ hắn nghĩ ra Đây là phản kỳ Điều hào chân nguyên Trung hòa tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn Bởi vì tinh hạch dẫn lực chỉ có cực hạn Vượt qua cực hạn Tinh hạch sẽ mất đi hiệu lực Qua nhắc nhở của tạ Bách Đình Lâm Triều Nam lập tức hiểu ra Không khỏi sợ hãi than Rất hiển nhiên Hạ Hầu Tôn cũng hiểu ra cách làm của Bạch Vua Tuyết thần sắc âm trầm nói. Người cho là như vậy có tác dụng sao? Trước tiên người thì triển di hoa tiếp mộc hiện tại, ta cho người nếm thử một bữa tiệc lớn. Tình hạch chỉ không phải là chiêu thức chủ động công kích. Đương nhiên, không phải chiêu thức bị động, mà là hỗn hợp của hai loại chiêu thức. Bao! Hạ hầu tôn cử động kỳ quái. Cử động kỳ quái, nhanh chóng lùi ra thật xa, rời ra chỗ bạch vô tuyết xin chi thuẫn. Bạch vô tuyết thần sắc biến đổi, tay phải vội vươn, trên cánh tay phần ra mười nhánh dây leo, đan vào thành một tấm chắn màu lục. Sau một khắc, lục sắc hoàng cầu bị tinh hạch chỉ hấp dẫn, bỗng nhiên bùng nổ. Đây là chân nguyên của bạch vô tuyết, tương đương với tự mình đánh mình. Tấm chắn màu lục tàn vỡ, bạch vô tuyết bay ngược ra ngoài. Đang bay ra, hắn đột nhiên trầm hai tay, đặt trên mặt hồ cửu long sinh chi mâu Đáy cửu long hồ Vô số dày leo trần nguyên đàn vào nhau Tạo thành trường mâu Phá nước lao ra Vừa vặn vị trí dưới trần hạ hầu tôn Một mâu chúng hộ thể trần nguyên của hắn Phúc hộ thể trần nguyên bị nghiền nát Hạ hầu tôn phun ra một ngụm máu Một kích bị thương Phụt Phát động công kích xong Bạch vừa tuyết cũng bị thương không nhẹ Miệng phun ra một ngụm máu đọng Máu nhuộm đỏ hồng lòng hồ Bạch Vô tuyết thắng Mọi người không quá khẳng định Hai mặt nhìn nhau Trên đồi nhỏ đám Yến Phượng Phượng cũng không biết ai thắng Từ biểu hiện Bạch vô tuyết một kích đánh trọng thương Hạ Hầu Tôn Là hắn thắng Nhưng bản thân Bạch vô tuyết cũng trọng thương Nếu như Hạ Hầu Tôn có lực đánh một trận như vậy Thắng bại còn chưa biết Vào lúc này bên ngoài cơ thể Diệp Trần Phát tán ra không gian ba động kịch liệt Không gian ba động mạnh mẽ Khiến Mộ Dung Khuỳnh Thành phải rời xa Diệp Trần Phá hư chỉ 6 thành hỏa hầu 7 thành hỏa hầu Trong thời gian này Diệp Trần tìm hiểu không gian áo nghĩa tới cảnh giới cực cao Đây chủ yếu vì hắn đã đem phá hư chỉ Ngụ tới năm thành hỏa hầu Không có biện pháp đột phá Kỳ thực tích lũy đã vô cùng thâm sâu Chỉ cần đột phá bình cạnh có thể đề thang cảnh giới không gian áo nghĩa, giống như một học giả bị vây ở một nan đề. Chờ hắn giải quyết xong, có rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, đề thang cảnh giới lên tầm cao mới. Hết trường 614, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Trên 615, Tông Sư Bảng Quả nhiên, không gian áo nghĩa còn phức tạp hơn ta tưởng gấp 10 lần. Nếu như nói phá hư chỉ ngũ hành hỏa hầu Có thể bắt trước không gian lực Như vậy sau năm thành Có thể hấp thụ không gian lực tại chỗ Không cần bắt trước Nhưng Diệp Trần có thể cảm giác được Phá hư chỉ thất thành hỏa hầu Có thể sử dụng chút da lông không gian áo nghĩa Chỉ là lợi dụng không gian lực mà thôi Căn bản như người tiến vào không gian điện phủ Có một căn phòng Chỉ có thể vận dụng tài liệu bên trong căn phòng Không thể thấu hiểu kết cấu căn phòng Hai việc có khoảng cách lớn Cũng như thường dân và hoàng thất vậy Mà phá hư chỉ bảy thành mới là thường dân Có thể nghĩ không gian áo nghĩa Có bao nhiêu cường đại, gian nan cỡ nào Phá hư chỉ của hạ hầu tôn hẳn là 8 phần hỏa hầu Tuyệt đối không vượt trên 9 thành Ta hiện tại so ra kém hắn Cũng kém không nhiều Nhưng mà hiện tại Kim Chi Liên Y kết hợp với 7 thành phá hư chỉ Phối hợp với kiếm ý hủy diệt Còn vượt trên 8 thành hỏa hầu phá hư chỉ Phá hư chỉ sau khi năm thành hỏa hầu thì kim diệu chân sát kiếm đã vượt qua phá hư chỉ. Sau đó kim diệu chân sát kiếm đạt tới 13 thành hỏa hầu uy lực tăng nhiều. Không đạt tới lục thành hỏa hầu phá hư chỉ cũng không kém bao nhiêu. Sau này Diệp Trần nghiên cứu được kim chi liên y. Kim chi liên y là đòn sát thủ cực mạnh của Diệp Trần. Dù sao luận uy lực kim chi liên y cường đại gấp đôi so với kim diệu chân sát kiếm. Phối hợp với kiếm ý hủy diệt Có uy lực phá hư chỉ Tám thành hòa hầu cũng không khoa trương Vì thế dưới tình huống tu vi tương đương Lực công kích của Diệp Trần Không yếu hơn hạ hầu tôn Đương nhiên chỉ cần Diệp Trần tìm hiểu Kim Chi rung động tới hoàn thiện Liều mạng với đám thanh niên cự đầu Cũng không phải không thể Vì thế mới nói Thời gian quá ngắn đầu cổ tuyệt cũng như vậy Mở mắt Diệp Trần từ cảm ngộ tỉnh lại Diệp Trần Người lĩnh mộ rồi Mộ dùng Quỳnh thành biết Diệp Trần tu luyện phá hư chỉ Diệp Trần gật đầu Lần này tới không uống ha, <cười> chúc mừng Kỳ thực Yến Phượng Phượng và Hải Vô Nhai cũng loáng thoáng biết Diệp Trần có liên hệ với phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn Nhưng mà không quá khẳng định Cũng không chỉ ra Ánh mắt nhìn về phía cửu Long Hồ Diệp Trần hỏi Ai thắng mụ dùng khình thành lắc đầu, không rõ bạch vô tuyết và hạ hầu tôn đều bị thương không nhẹ, nhưng bạch vô tuyết chiếm thượng phong, Ừ có thể nhìn ra được trong tầm mắt diệp trần bạch vô tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn tiên huyết, mà hạ hầu tôn càng chật vật, y phục trước ngực bị nghiền nát, lộ ra áo giáp phòng ngự, trên mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu, Thường thế rõ ràng nặng hơn bạch vô tuyết nhiều lắm. Vấn đề là hạ hầu tôn còn lực đánh một trận nữa không? Phải biết rằng đạt tới cảnh giới của bọn họ, tùy thời đều có khả năng lật ngược thế cờ. Há mồm phun ra một ngụm máu nữa, sắc mặt hạ hầu tôn tốt hơn mấy lần. Cuối cùng chậm rãi nói: Xinh chi thuấn, sinh chi mâu, không ngờ người đã nghiên cứu áo nghĩa tới mức này, công phòng đầy đủ. Bạch Vừa Tuyết thản nhiên nói: Người cũng vậy. Tình hạch chỉ của ngươi thiếu chút nữa đánh thắng ta rồi. Đúng vậy, ta hẳn phải kiên trì thêm một hồi. Hạ hậu tôn hơi hối hận. Nếu như hắn cắn răng duy trì thế cục, bạch vô tuyết sẽ bị tiêu hào thêm chân nguyên. Tuyệt đối không thể thi triển sinh chi mâu. Mà tình huống kia như chỉ mảnh treo chuông, khiến hắn mất cảnh giác. Kết quả hắn thua. Nhưng hắn nghĩ, nếu duy trì tình hạch chỉ tiêu hào chân nguyên đối phương, Cũng không nhất định thuận lợi chiến thắng đối phương. Sai lầm duy nhất của hắn là mất cảnh giác. Chúng sinh trì mâu của đối phương. cao thủ so chiêu. Một lần sai. Quyết định thắng bại. Hai người đối thoại chuyển tới tai mọi người. Mọi người mới biết là bạch vô tuyết thắng. Nhưng khiến họ kỳ quái chính là Hạ Hầu Tôn có thể nói chuyện bình thường. Hẳn là có thể đánh tiếp. Nói không chừng có thể chờ mình. Nhưng bọn họ đâu biết. Hạ Hầu Tôn nói chuyện như thường cũng không phải thường thế nhẹ. Trên thực tế nói mấy câu đó, hắn phải nén nội thương trong cơ thể, lục vùng ngũ tạng có dấu hiệu bị nghiền nát. Một chiều sinh trì màu cuối cùng của Bạch Vô Tuyết, uy lực cường đại, khó tin. Cũng không kém nhiều so với phá hư chỉ. Xem ra là Bạch Vô Tuyết thắng, nhưng mà Hạ Hầu Tôn cũng không kém. Đánh lại một lần nữa, Hạ Hầu Tôn chắc gì đã thất bại. Ừ. Chỉ thiên họa địa của hạ hầu tôn phòng ngự rất mạnh. Tiếc lán sờ sẩy, chưa kịp phòng ngự sinh chi mâu. Cũng không kỳ quái. Dưới tình hình đó, đổi là ai cũng thư giãn. Bạch vô tuyết quá ưu tú mà thôi. Mọi người vây xem bắt đầu nghị luận. <cười> Hay cho một hạ hầu tôn một bạch vô tuyết có tư cách liệt vào xếp hạng tông sư hàng đầu tiên trên tông sư bảng. Nhưng lúc này, Phụ cận cửu long hồ không xa Trên một tòa núi cao Tiếng một lão già vang lên khiến kẻ khác khiếp sợ Tông sư bảng Cái gì là tông sư bảng Ờ chưa từng nghe qua Lẽ nào có người ngầm đặt ra bảng này Không thể nào Có bảng xếp hạng nào mà chúng ta không biết Hỏi hắn một chút là biết mà Ê Cái gì là tông sư bảng Một người hỏi Lão già hùng tráng cao giọng nói tại hạ chính là trường lão của chi mặc vấn cao trường thiên tông sư bảng trước đây không có các người không biết là bình thường Ô, lẽ nào chi mặc vấn biên soạn tông sư bảng ánh mắt cao trường thiên quét toàn trường chậm rãi nói mọi người đều biết sinh từ cảnh khó thành trăm năm cũng chưa có tới 10 người tối đa sẽ không vượt trên 20 người bình thường chỉ có bảy tám mà linh hải cảnh đại năng trong thiên hạ nhiều vô cùng dùng từ như nước trường giang cũng không khoa trương trừ phi trở thành vương giả sinh từ cảnh bằng không người chết vài chục năm sau hậu nhân sẽ quên mất sự tồn tại của ngươi đây là bi thương cũng là tàn khốc cao trường tiên tiếp tục nói trì mặc vẫn tồn tại tuy thời gian không dài nhưng cũng là qua 800 năm lịch sử Lúc đầu chị Mạc Vấn phát triển có rất nhiều tiền bối của chị Mạc Vấn nhắc tới chuyện biên soạn tổng sử bảng nhưng chân linh đại lục quá lớn rộng khó tính vì thế với thực lực của chị Mạc Vấn lúc đó căn bản không cách nào biên soạn cho dù biên soạn cũng không có bao nhiêu người tín phục và thừa nhận 800 năm qua chị Mạc Vấn rút cuộc phát triển tới thời kỳ đỉnh tại 10 thành thị lớn đều có phần bộ mỗi thành tỉnh nhỏ đều có cứ điểm, thôn trấn bình thường cũng có cứ điểm loại nhỏ. vì thế đại lục tuy lớn nhưng chỉ mặc vấn ta tự nhận có thể hoàn thành nhiệm vụ biên soạn tông sư bảng. muốn đem những đại năng linh hải cảnh đứng đầu xếp vào trong tông sư bảng. vài chục năm qua đi, hậu nhân cũng nhớ kỹ hào quang của bọn họ. hết chương 615, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 616 Ước hẹn một năm Nghe đến đó Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Bao gồm cả đám tạ Bách Đình thanh niên cự đầu Xếp hạng cao thủ Linh Hải Cảnh Đây là chuyện gian nan cỡ nào Phải biết rằng một vài Linh Hải Cảnh Tông Sư uy cần Hoặc mai danh ẩn tích Vấn đề là sắp xếp thứ hạng lại càng khó Trung quy không thể tổ chức một đại hội Tông Sư Để Linh Hải Cảnh Tông Sư thiên hạ tới dự thi Phần hạng bài danh khó có thể thực hiện Vì thế, muốn biên soạn Tông Sư Bảng Cần quan sát một vài linh hài cảnh Tông Sư đứng đầu Sau đó phán đoán thực lực Công việc này tuyệt đối là kinh người Đương nhiên biên soạn Tông Sư Bảng Chỉ có Chi Mạc Vấn mới có tư cách Bởi vì Chi Mạc Vấn được công nhận là tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ Địa vị vô cùng siêu nhiên Tông Sư Bảng có bao nhiêu người? một vài Tông sư tự nhận có chút thực lực đều hô hấp dồn dập bọn họ thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra tổng sư bảng vừa công bố tuyệt đối sẽ khiến chân Linh đại lục sôi trào mà có thể đứng trên Tông sư bảng cũng tự trưng cho thực lực và danh khí trước đây bọn họ tùy có danh nhưng vài người không thừa nhận nổi danh cũng vô dụng cao trừng thiên nói tổng sư bảng lấy tình không lấy nhiều vì thế chỉ có bảy hai danh ngạch Một năm đổi một lần Chúng ta sẽ biển soạn một quyển thư tịch Tông sư bảng Ở mỗi thành thị đều mua được Dù cho người chưa ra giang hồ bao giờ Dù cho người không phải võ giả Chỉ cần mua một cuốn tổng sư bảng liền biết bao nhân Cao nhân trong thiên hạ có những vị nào Đúng là bút tích lớn Diệp Trần nhị không được Hít sâu một hơi Hắn không ngờ lực lượng tình báo của chị Mạc Vấn Đạt tới mức này Hắn cũng biết rằng chỉ mặc vấn, tự lượng sức, bằng không cũng không chờ 800 năm mới bắt đầu biên soạn tông sư bảng. Tông sư bảng vừa ra, cũng khơi mào ra như vị tông sư ẩn tích. Mụ dùng khuynh thành nói, Diệp Trần gật đầu. Đây là tự nhiên, tông sư bảng được mọi người thừa nhận, có thể đứng trong tông sư bảng, người khác sẽ thừa nhận ngươi. Vì thế vài kẻ bò bò giữ mình không dễ tiếp nhận khiêu chiến, cũng không thể an tĩnh như trước nữa chưa phi hắn không thích giành tiếng dù sao người vài chục năm không ra tay ai biết thực lực trận chính của người bao nhiêu chỉ mặc vấn không thể biết hết tất cả bọn họ chỉ cố gắng tạo ra công bằng mà thôi có người đột nhiên hỏi cao trưởng lão vừa rồi ngươi nói bạch vô tuyết và hạ hầu tôn có tư cách xếp hạng và đầu tông sư bảng chẳng biết theo tình báo của các ngươi hai người có thể xếp thứ bao nhiêu nghe vậy nhiều người hiện lên vẻ tò mò Đều nói thanh niên cựu đầu lợi hại Có thể vượt trên bọn họ có mấy người Nếu có bài danh chính xác Không thể nghi ngờ là có thể đánh giá trực quan Cao Trường Thiên nói Hiện tại ta khó xác định Bởi vì biên soạn tổng sư bảng Định vào ngày 10 tháng 10 Hiện nay tuy rằng sư tầm lực lượng lớn tình báo Nhưng còn chưa hoàn mỹ Nhưng mà theo tình hình hiện tại Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn Có thể xếp bài danh trước mười lăm Có thể cao hơn Nói trong mùng 10 tháng 10 Tông sư bảng sẽ xuất thế Lúc đó 72 người trên tông sư bảng Các người đều biết Mùng 10 tháng 10 Còn chưa tới 1 tháng Chắc là cao trường thiên sư tầm được nhiều tình báo Sớm biết thế ta cũng lộ tay Nói không trường được hắn nhìn chúng Xếp vào tông sư bảng Chỉ mặc vấn Nếu biệt soạn tông sư bảng Chắc là sớm sư tầm tình báo chỉ cần mấy năm gần đây xuất thủ đều được hắn ghi lại đương nhiên hiện tại ra tay cũng rất tốt dù sao thực lực hiện tại cao hơn mấy năm trước không ít ánh mắt chuyển về phía tạ bách đình cao trường thiên nói tạ bách đình thực lực của người được giang hồ công nhận chỉ mặc vấn chúng ta giết người vào trước hạng năm nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong năm hạng đầu chắc chắn sẽ có tên người nói xong hắn nhìn về phía diệp trần Đệ nhất nhân dưới thành niên cự đầu Diệp Trần Người cũng có thể xếp vào tông sư bảng Cơ hội rất lớn Tạ Bách Đình và Diệp Trần Đều cười nhạt, không nói gì Nhưng đáy lòng đều mong chờ vào tông sư bảng mùng 10 tháng 10 vừa tới Tất nhiên sẽ mua tông sư bảng Xem 72 người trên tông sư bảng Có những ai Có phù hợp với ánh mắt bản thân hay không Thấy Cao Trường Thiên Cũng rất xem trọng Diệp Trần Không ít người lộ ra vẻ hâm mộ Bất quá cho dù có hầm mộ cũng chả được gì Người ta có thực lực mới có thể được xem trọng Đệ nhất nhân giới thanh niên ngũ cự đầu Tên tuổi này không hề nhẹ chút nào Về phần tạ bách đình Mọi người càng không gì nghi ngờ cả Có được danh sừng đệ nhất đào đạo tông sư Của chân linh đại lục mấy chục năm Thực lực chỉ có thể dùng thâm bách khả chắc để hình dung Xếp vào top 5 tông sư bảng Tự nhiên dễ như chở bàn tay Cũng không biết Còn những người có thể xếp vào top năm khác kia Không biết có hy vọng trở thành thiên niên ngũ cự đầu không nữa Thời gian rất gấp bách Độc cô tuyệt lặng yên nắm chặt năm đấm Hắn chưa bao giờ có khát vọng muốn tăng thực lực lên như thế Bọn họ đều là người trẻ tuổi Nếu là người trẻ tuổi Tất nhiên tuổi trẻ khí thịnh Sao có thể không mang danh lợi được Nếu chính thức không mang danh lợi Thì đã mất đi sự kích thích rồi Hít sâu một hơi Độc Cô Tuyệt ánh mắt kiên định Nhìn về phía Diệp Trần Cao giọng nói Diệp Trần Một năm sau ta ước chiến với người tại đây Đương nhiên nếu như người không đến Ta cũng không phản đối Ô oh, Độc Cô Tuyệt muốn vào một năm sau khi chiến Diệp Trần Theo tình hình trước mắt thì Thực lực của Độc Cô Tuyệt và Diệp Trần Tuy rằng không bằng thanh niên ngũ cựu đầu Nhưng cũng đang tiếp cận dần Phải biết rằng chuyện này vào vài năm trước kia Không ai có thể làm được cả Kể cả bọn người lam tà tình, lâm tiên, có khả năng thượng vị nhất, thì bọn hắn cũng còn cách thanh niên ngũ cựu đầu quá xa. Xem ra, độc cô tuyệt muốn mượn kỳ hạn một năm để áp bách mình, ép mình tiến bộ nhanh hơn. Nếu có thể đánh bại Diệp Trần, thành tựu của hắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Hai đại yêu nghiệt kết đấu, không hề thua kém bao nhiêu so với thanh niên ngũ cự đầu. Không... Ta cho rằng so với thanh niên ngũ cự đầu còn hấp dẫn hơn người khác. Bởi vì rất nhiều người đều muốn biết, một năm sau, bọn hắn có thể phát triển đến mức nào? Chớ quên, bọn hắn bước vào linh hải cảnh mới một hai năm. Một hai năm đã có tiến bộ như thế. Nếu lại cho bọn họ thời gian một năm nữa, thì sợ rằng cho dù không bằng thanh niên ngũ cự đầu cũng rất gần rồi. Thậm chí có thể cùng tranh phong với thanh niên ngũ cự đầu nữa. Hãy chương 616 Nhớ subscribe đi theo dõi chương mới nhất Chương 617 Thẩm thiên lãng chiến tiêu sở hà Lời người nói Ngược lại thực sự có khả năng đấy Nghe được độc cô tuyệt Muốn một năm sau khiêu chiến Diệp Trần Tâm tình vừa lắng động của mọi người Lại lần nữa sôi trào lên Trượt vừa sôi ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần Xem hắn đáp lại như thế nào Diệp Trần rất khoát nói ta sẽ đến. Độc Cô Tuyệt, người này không thể coi thường. Có một ít người trời sinh gặp mạnh càng mạnh. Đối thủ cường đại sẽ chỉ khiến hắn tiến bộ hơn. Diệp Trần rất muốn biết Độc Cô Tuyệt có thể đánh với mình một trận không? Nếu như có thể. Như vậy đối thủ tương lai của hắn rất có thể chính là Độc Cô Tuyệt. Diệp Trần đã đáp ứng thật rất khoát. Đó là tự nhiên, cũng là yêu nghiệt diệt Trần không đáp ứng chẳng phải là sợ độc cô tuyệt sợ hãi độc cô tuyệt sẽ vượt qua hắn sao mọi người nhào nhào nghị luận đột ngột trong đám người có một người đi tới người này chính là một trong tam đại đao đạo tông sư tiền nhiệm thẩm thiên lãng lâm hướng nam trông thấy thẩm thiên lãng đi tới nói với tạ bách đình xem ra thẩm huynh nhịn không được nữa tông sư bảng lần này là một cơ hội Tạ Bách Đình nói Cũng tốt So với Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn Thì ta càng muốn biết tu vi đào đạo của Tiêu Sở Hà như thế nào Tạ Bách Đình vừa dứt lời Thẩm Thiên Lãng đã lướt đến giữa cửu Long Hồ Dừng giọng nói Tiêu Sở Hà Mượn cơ hội này Ta và người quyết một trận thắng thua đi Hai năm trước Hắn thua trên tay Tiêu Sở Hà Rút bò danh sừng một trong tam đại đao đạo Tông Sư mà Tiêu Sở Hà trở thành một trong tam đại đào đạo tông sư trẻ tuổi nhất. Hôm nay hắn không chỉ muốn đoạt lại danh sưng từng có, lại càng muốn chứng minh cho thế nhân thấy, thẩm thiên lãng hắn sẽ không ngã xuống như vậy. Dù đối phương là một trong thanh niên ngũ cự đầu như mặt trời ban trưa, thì thế nào chứ? Tiêu Sở Hà bước ra từng bước một. Tốt, đào ý của ta đang thịnh. Nếu người đã tới khiều chiến, thì ta cho người một cơ hội. Chiến đấu giữa bạch vô tuyết và hạ hầu tôn sớm đã làm nổi lên chiến ý và đao ý của tiểu sơ hà. Thẩm thiên lãng khiêu chiến, hắn cầu còn không được. Hửm, hai người này cũng muốn chiến đấu. Cao trưởng thiên sinh ra hứng thú. Phải biết rằng, thành niên ngũ cự đầu là đối tượng cần quan sát trọng điểm. Xuất đao đi! Tiểu sơ hà đứng ở trên mặt hồ, trái tay cầm lấy vỏ đao. Thầm thiên lãng chậm rãi hấp khí bật hơi Điều chỉnh hô hấp Tiêu sợ hà tuyệt đối là đao khách tiến bộ nhanh nhất mà hắn từng thấy Hắn khiêu chiến đối phương cũng không nắm chắc tất thắng Mà là cảm thấy nếu giờ không khiêu chiến Thì về sau lại càng không có cơ hội Cho nên hắn không thể không chiến Lên đi Phối hợp với tầm pháp hô hấp Thầm thiên lãng điều chỉnh tâm thần đến trạng thái đỉnh phong nhất trong phấn khởi mang theo trầm ồn Trong trầm ổn ẩn chứa sức bật mang tính hủy diệt Giống như là trên hải dương mênh mông Sóng sau cao hơn sóng trước Khiến lòng người sợ hãi Quang Rút đào ra Hồ nước dưới lòng bàn chân thầm thiên lãng đột nhiên tăng vọt Hóa thành sóng cả mãnh liệt Chở hắn phóng tới tiêu sợ hà cách đó không xa Trợt Một đạo ánh đào sáng lên cửu long hồ trịt đề bạo động Gây áp lực về phía tiểu sợ hà Đoạn hồ nước dưới trần tiểu sở hà không một gợn sóng hắn khẽ quát một tiếng trường đào cũng được rút ra hai tay cầm đao trực tiếp chém xuống một đao sóng cồn bị chém tan ánh đào của thẩm thiền lãng nát bấy hai người đều là tuyệt đỉnh đào khách chẳng diện chiến đấu mặc dù không kinh diễm như bạch vô tuyết và hạ hầu tôn nhưng đào đào đoạt mệnh ngược lại lại mang đến cho người khác một cảm giác kinh tầm động phách dị thường Thẩm thiên lãng khổng hổ đã từng là một trong tam đại đao đạo tông sư. Đào thế mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đào được chém ra, đều như là nổi lên một đạo sóng cồn trên biển cả. Chém ra mấy chục đào liên tiếp, thiên địa biến sắc, thủy chiều mãnh liệt, vô cùng vô tận. Đào khách đánh một trận với hắn, vẻn vẹn về mặt khí thế đã bị gắt gào ngăn chặn. Bởi vì Thẩm thiên lãng khi toàn lực đánh một trận, mang đến cho người khác cảm giác chính là một biển cả, Một mảnh biển cả hì nộ vô thường Nếu như nói thầm thiền lãng là biển Vậy thì tiêu sở hà chính là đào khách luyện đao trên biển rồi Đao trong tay hắn không phải phi thường nhanh Cũng không phải phi thường kinh diễm Nhưng một đao bổ ra Bất luận sóng cồn nào cũng đều bị chém thành hai nửa Không có chút dài dòng Đao kinh ngưng mà không phát Tinh thần giữ vững như một Đào khách thật đáng sợ Dần dần Diệp Trần cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Sở Hà Nếu như nói Bạch Vô Tuyết là vân Không thể đoán bắt Hạ Hầu Tôn là lôi Khi phách phóng ra ngoài Vậy Tiêu Sở Hà không thể nghi ngờ Chính là Đại Địa Đại Địa chịu tài vạn vật Hậu trọng vô cùng Muốn đánh bại đào khách như vậy Trừ phi thực lực cao hơn quá nhiều so với đối phương Nếu không tuyệt đối không có biện pháp Thoáng cái đánh tàn giã đối phương Tất nhiên sẽ bị kéo vào trong chiến đấu rằng co Thừa phong phá lãng Thầm thiên lãng biết rõ cứ tiếp tục như vậy Thì đối với mình không ổn Cho nên mang theo sóng gió Cả người vọt tới giữa không chung Mãnh liệt bổ ra một đao Một đao kia thuận thế mà làm Là một đao mạnh nhất của thầm thiên lãng Phân hải đao tiểu sở hà vẫn đứng y nguyên ở chỗ của hắn như trước Đối mặt với một đao mạnh nhất của thầm thiên lãng Hắn không lùi cũng không tránh Một đào lại một đào trầm ồn chém ra Phẳng phất như đánh tới Chẳng qua chỉ là từng đợt sóng cồn mà thôi Chỉ cần là sóng cồn Sẽ không thể chạm không đứt được Một đào mạnh nhất của thần thiên lãng Tàn thành mây khói Trên mặt hồ cửu long hồ Xuất hiện một vết đào kéo dài Vết đào như rãnh trời Thoáng cái phần mặt hồ cửu long hồ Thành hai nửa Nhìn thấy mà giật mình Phun ra một ngụm máu tươi Thầm thiên lãng bay rớt ra ngoài trên ngực xuất hiện một vết đao mặc dù có thêm phòng ngự của áo giáp bảo hộ một đao kia không trực tiếp chém lên thân thể hắn nhưng đao kình cực độ cô đọng trên đó đã xuyên thấu qua phòng ngự áo giáp là bị thương nội tạng của hắn trong lòng hắn không có quá nhiều thống khổ ngược lại lại có một loại cảm giác giải thoát bởi vì từ nay về sau hắn không cần khiêu chiến tiêu sở hàn nữa không cần phải gánh vác áp lực đánh bại đối phương nữa hay cho một điều phân hải đau. Thẩm Thiên Lãng đến một chút cơ hội phản kích cũng không có. Tạ Bách Đình lắc đầu, trận chiến này không thể nói là đặc sắc, thậm chí chưa nói tới kịch liệt. Nếu miễn cưỡng nói kịch liệt thì chỉ có thể nói Thẩm Thiên Lãng kịch liệt thôi. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Tiêu Sở Hà. Hết chương 617, Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 618. Thực lực của Tiêu Sở Hà Tiêu Sở Hà thật giống như đại địa khôn cùng Đào pháp của Thẩm Thiên Lãng Nhìn như rất mạnh liệt Nhưng lại nào có thể thoáng cái bao phủ hết đại địa Từ đầu đến cuối Thẩm Thiên Lãng ngày cả một chút hy vọng phản kích Cũng không có Bị động gặp chiêu phá chiêu lầm vào tiết tấu của Tiêu Sở Hà Trông thấy chiến đấu như vậy Ngay cả tạ Bách Đình cũng nhịn không được Thấy lạnh cả người Hắn tự nhận là dưới tình huống thực lực ngang bằng Việc chiến thắng Tiêu Sở Hà chỉ nắm chắc được 3-4 thành thôi. Phân hải đao Tiêu Sở Hà, lợi hại Cao trường thiên có thể trở thành trưởng lão trì mạc vấn quan sát thực lực tổng sư linh hải cảnh trên thiên hạ thực lực bản thân tự nhiên không kém cũng là một gã tổng sư linh hải cảnh. Hắn nhìn ra, thầm thiên lãng rất rất mạnh top 20 có vẻ có chút không chắc chắn nhưng top 25 thì không có vấn đề gì. Nếu đối đối thủ thành người khác Chiến đấu khẳng định thật phần kịch liệt Chiều so chiều trùng trùng điệp điệp Nhưng đối thủ của hắn lại là tiêu sở hà Hắn không thể làm được chút gì cả Ngay cả một lần phản kích hữu hiệu Cũng không có Tiêu sở hà Người cũng có thể xếp vào top 15 tông sư bảng Cao trường thiên tuyên bố Mọi người đối với nội dung mà cao trường thiên tuyên bố Cũng không nghi ngờ lắm Nhỏ giọng nghị luận Trận chiến này quá bình thường Nhưng sao ta lại nổi ra gà chứ Ta cũng thế Ê các người có cảm giác được không Thầm thiên lãng như phi trùng trong mạng nhện Dù dễ dụa thế nào Đều rơi vào trong miệng chi chu Có người biểu đa ra giải thích chuẩn xác nhất Đánh bại thầm thiên lãng Tiêu sở hà mặt không đổi sắc Ánh mắt chuyển hướng sàng kiếm tri tông lục thiếu du Thần sắc hờ hững Lục thiếu du Một năm sau ta hướng người tuyên chiến Có thể Lục Thiếu Dù thản nhiên nói Lại là ước chiến một năm sau Mọi người hưng phấn Cộng thêm Độc Cô Tuyệt và Diệp Trần nữa Một năm sau sẽ có hai trận đấu kịch liệt Bất kể thế nào Một năm sau Bọn hắn tất nhiên sẽ đến xem cuộc chiến Sau khi chiến đấu giữa thẩm Thiên Lãng và Tiêu Sở Hà kết thúc Cửu Long Hồ yên tĩnh lại Chúng ta đi thôi Diệp Trần biết rõ tiếp theo không có người ước chiến nữa rồi Cho dù ước chiến cũng chỉ là hạng tôm tép thôi Người rời đi ngày càng nhiều Cứ như vậy Cửu Long Hồ mấy hôm trước còn rất náo nhiệt Giờ lại nhân tàu trà mát Chuyện đề kết thúc Bất quá tùy rằng kết thúc rồi Nhưng về chuyện xảy ra mấy ngày này Tất nhiên sẽ lưu truyền ở thiên vũ vực trong thời gian rất lâu Trở thành đề tài nói chuyện của mọi người khi trà dư tiểu hậu Mà về chuyện tông sư bảng, tự nhiên sẽ mượn miệng của mọi người truyền khắp thiên hạ, tiếp tục tạo nên một phen phong ba. Bầu trời mây mù cuồn cuộn, một phi hành khôi lỗi trong giống phi cầm dương cánh bay vút, lờ lừng trên biển mây không bờ bến. lưng của phi hành khôi lỗi rộng rãi bằng phẳng, đủ để sáu bảy người ngồi lên trên. Đương nhiên hiện giờ trên đó chỉ có Diệp Trần và Mộ Dung Quỳnh Thành thôi. Diệp Trần hai tay vòng qua ôm lấy mộ dung khuynh thành, lúc hổ hấp tràn đầy mùi hương thân thể của đối phương. Hai người từ lúc ở Huyền Minh Thành liền bắt đầu trở nên thân mật, ngoại trừ chưa làm chuyện nam nữ ra, những thứ khác đều đã làm rồi. Mà mộ dung khuynh thành lúc này trên mặt cũng không mang hắc xa, toàn bộ khuôn mặt tuyệt mỹ hiện rõ ra trước mặt Diệp Trần, mì như thúy vũ, da như mỡ dê, mũi đẹp cao vút, mắt như sao sáng, đôi môi không điểm mà hồng. Hơn nữa so với thường nhân, còn hồng hơn một chút. Tóc đèn mềm mại theo tài chảy xuống dưới. Có mấy sợi phớt qua chóc mũi Diệp Trần, nhẹ nhàng ngửi một cái, mũi chẳng ngập hương. Thấy Diệp Trần nhìn chằm chằm nàng, hai má mụn dung khuynh thành hiện lên một tia đỏ ửng Túy họa mỹ nhân tất, tình trường sát nhân kiếm. Ý đại nghĩa là, có mỹ nhân nằm kề, thì đôi tay nên sờ sờ một phen. Cảm nhận thân thể mềm mại không xưng trong lòng, trong đầu Diệp Trần tự nhiên xuất hiện một câu. Trong lúc hai người thân mật, dưới vần hải đột nhiên có một con tứ trảo yêu cầm vọt lên. Yêu cầm này so với phi hành khôi lỗi của Diệp Trần còn lớn hơn mấy lần, cặp mắt phẳng phất như đèn pha, cả người uốn lượn khí tức đỏ đậm hóa đen, hùng ác vô cùng. Tứ trảo yêu cầm kích thích huyết thực, nhất là sinh mệnh có huyết nhục, nhục thể cường hãn càng là thứ nó yêu thích diệp trần đã tu hành tam giai linh khu cường độ thân thể tự nhiên không phải bàn mà mộ dung khuynh thành ma khu nếu luận về mặt sinh mệnh thì còn trên cả diệp trần khiến lòng của con tứ chào yêu cầm kia cảm thấy ngứa ngáy không thôi thấy diệp trần và mộ dung khuynh thành tu vi đều chưa đạt đến tu vi linh hài cảnh hậu kỳ tứ chào yêu cầm hét lớn một tiếng vô về phía hai người bốn cái móng vuốt xé rách trường không tay trái ôm mộ dung khuynh thành dịp trần bạt hoàng kim kiếm chém ra một kiếm một cái đầu chim cực lớn bay lên trời thi thể của tứ trảo yêu cầm cũng bị chia lìa xa xa dừng ở phía sau phi hành khôi lỗi rớt xuống vần hải tứ trảo yêu cầm bình thường sinh hoạt ở bắc phương vực quần nhiều nhất là ở hoang hòa vực xem ra rất nhanh sẽ đến hoang hòa vực rồi Mộ dùng quỳnh thành nói rời đi cửu long hồ hai người bay không ngừng nghỉ trực tiếp tiến đến bắc phương vực quần hoàng hỏa vực dù sao kỳ hạn phát tác của vô ảnh độc đã ngày càng gần rồi cho hoàng kim kiếm vào trong vỏ diệp trần phóng xuất linh hồn lực ra lan tràn xuống dưới vần hải lập tức nói đến thiết vũ giang phía trước của thiết vũ giang chính là hoàng hoang hỏa vực bờ thiết vũ giang một hắc bào nhân và một thải y lão già đứng ở trên mỏm đá ngầm Điểm thi không đầu rơi xuống trong thiết vũ giang Là bọt nước bắn tung tóe đầy trời Một kiếm miều sát tứ trào của ta Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được thầy y lão già cũng không phải là yêu thú Nhưng đồng từ lại là thị đồng toát xa ngũ thải quang mang quỷ dị hắc bảo nhân âm chầm nói Tiểu từ này tiến bộ rất nhanh Nếu lại cho hắn ít thời gian nữa Chỉ sợ dưới sinh từ cảnh không người nào có thể chế trụ muốn có được bí pháp bất tử trì thân chỉ có cơ hội lần này bỏ qua lần này người và ta cũng không cần nghĩ đến nữa có lẽ nên bán tiền này cho người khác đi thôi hắc bảo nhân đúng là âm ma tông hết chương 618 nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất